Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 49, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 223, yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ. Hai đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời, trách phàm cùng với đệ kinh thiên cùng nhau cấp tốc bay về phương hướng tích đồ sơn. Lệ lão còn bao nhiêu thời gian? trác phàm chạm vào lôi linh giới ở trên tay đàn mạc lên tiếng lệ kinh thiên nhìn về phía trước ước chừng nói theo lão phù tính ra trong vòng ba ngày sẽ đến tốt trác phàm gật đầu một cái lôi dân dực sau lưng khoáng lắc một cái tốc độ thêm ba phần nào mau chóng phải đến nơi miễn cho đêm dài lắm mộng đột nhiên có tiếng xé gió dàn lên một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về phía bọn họ đánh tới Trong mắt của Trác Phàm co rụt lại, thân thể đang giọt tới trước, không kịp dừng lại. Mắt thấy cái bóng đèn kia sắp sửa da vào hắn thì không khỏi hoảng hốt. Đúng vào lúc này, lệ kinh thiên dội vàng dương tay kịp thời bắt lấy cổ tay của Trác Phạm. Thân thể của hắn mới có thể dừng lại, sau đó kéo mạnh một phát, đem hắn quăng ra sau lưng. Mà cái bóng đèn kia vẫn không có giảm tốc độ, tiếp tục phóng về phía bọn họ. Quỷ lòng trảo! trong lòng hét lớn lên một tiếng lệ kinh thiên đánh ra một trảo một tiếng nổ gian trời phát ra đạo hắc ảnh kia nhất thời bị đánh bay trở về lệ kinh thiên huyên ngang đứng giữa không trung quy phong lẫm liệt nhưng bàn tay đỏ bừng đang không ngừng run rẩy lệ lão ngươi thế nào trác phàm vội vàng tiến lên xem xét nhưng mà lệ kinh thiên nhíu mày lắc đầu không sao cả Chẳng qua là một món đồ kia, chỉ sợ là một kiện linh binh, tối thiểu ngũ phẩm trở lên. Nếu không phải, lão phu là cao thủ luyện thể hiện tại đoán chừng đã bị thương rồi. Thở phào một hơi, trác phàm khẽ gật đầu, thấy hắn không có gì đáng ngại, cũng yên lòng. Hơ, thế mà có thể, tài không đánh bật ngũ phẩm linh binh khô lâu trượng của lão tử, coi như là một cao thủ, xem ra hôm nay câu được một con cá lớn rồi. Bỗng nhiên có một trận cười lớn vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người chừng hai trăm thước. Khẽ giường tay ra, đón lấy cái đồ vật màu nâu kia. Đến tận lúc này, bọn trác phàm mới nhìn rõ ràng, cái thứ đồ vật màu đen kia chính là một cây gậy dài hai mét. Mỗi đầu gắn một cái khu lầu đen nhánh. Mà kẻ nắm lấy cây gậy lại có thân hình thấp bé, khuôn mặt xấu xí, tựa như một tên lùn nhưng gương mặt vô cùng hung ác. Khí thế tràn đầy khiến cho người khác tuyệt đối không dám khinh thường. Cao thủ thần chiếu tam trọng. Trong mắt của Trác Phàm co rụt lại một cái, sau đó cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, đồng loạt sợ hãi kêu ra miệng. Tên người lùng kia nghe được, tựa hồ đang rất là hưng phấn, qua chân múa tài phát ra tiếng kêu cổ quái. Nếu biết lão tử lợi hại, vậy thì nhanh nhanh thúc thủ chịu trói. lão tử có lẽ có thể tha cho các ngươi một cái mạng chó chỉ là thần chiếu tam trọng thôi cũng không có tự xem lại cân lượng của chính mình dám trước mặt của lão phù ăn nói ngông cuồng lệ kinh thiên cười lạnh một tiếng bước tới trước khí thế toàn thân bỗng nhiên đại phóng chỉ một thoáng quy thế mạnh mẽ ép tới khiến cho người lùn kia không thở nổi liên tiếp lui về phía sau cái gì ngươi lão gia quả này Lại là cao thủ thần chiếu lục trọng sao? Không sai, ngay cả thực lực của đối thủ đều không rõ ràng, dám ra tài. Tên lùng nhà ngươi có thể sống cho tới bây giờ, Lại còn đạt đến thần chiếu tam trọng cảnh, cũng có thể coi là kỳ tích. Không khỏi phì cười một tiếng, trác phàm liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Hiện tại, đến lượt lão tử đặt câu hỏi, Ngươi là ai? Vì sao muốn xuất thủ đánh lén chúng ta là bị người nào sai sử ánh mắt chớp chớp, người lùng kia dò xét trác phàm một hồi mới cười to thành tiếng. Một cái tên tiểu quỷ đoán cốt ngũ trọng, đeo thêm hai cái cánh, tự xưng là cao thủ, vậy mà cũng xứng nghe ngóng danh hiệu của gia già người sao. Cái tên không phải là người không phải quỷ, bộ dáng không có đứng đắn như người, thế mà cũng dám tự xưng là gia gia của lão tử. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, quyệt thái dương của trác phàm vật vật không ngừng, lạnh lùng nói. lệ lão không cần phải hỏi nữa tranh thủ thời gian giải quyết cái thứ này chúng ta lập tức lên đường không thành vấn đề lệ kinh thiên từ sớm không có ưa tên lùn cuồng giọng này Trác phàm tràn bức đó là bởi vì hắn là người trưởng quản của một gia tộc có tư cách để mà kêu hùng ngươi chỉ là một tên lùng dán dấp dứa già dứa dẫn cái bộ dạng không đứng đắn không phải người cũng không phải quỷ thực lực còn không có bằng lão phu có tư cách gì Trước mặt của lão phù phạch lối trang bức. Thật sự có thể nhẫn nại chứ không có thể nhẫn nhục. Cho nên trác phàm vừa ra lệnh, lệ kinh thiên không có kịp chờ đợi mà xông lên. Tên lùng kia vừa nhìn thấy lệ kinh thiên giọt tới, cũng không khỏi kinh hãi dỗ dàng dung lên khô lâu trượng trong tay. Chỉ một thoáng, tiếng kim loại da chạm, âm âm, nổ gian bên tai không dứt. Tuy nhiên lệ kinh thiên, Không có sử dụng bất luận linh binh hoặc là ma bão nào, nhưng mà thanh là tu giả luyện thể, toàn thần cao thấp, sớm đã tu luyện cứng rắn, tựa như linh binh. Cho nên chỉ dùng một đôi bàn tay đánh vào khu lô trượng kia cũng không có hề rơi xuống thế hạ phong một chút nào. Ngược lại, vì thực lực giữa hai người trên lệch, cái tên người lùng kia tuy nhiên có linh binh trong tay, nhưng mà mỗi một lần trưởng trượng tương giao, đều bị nguyên lực cường đại của lệ kinh thiên trung kích đánh cho liên tục, lui về phía sau. Mặc dù, hắn múa cây hắc trượng này, đến gió thổi cũng không lọt, tạm thời không có chịu thương tổn, nhưng mà nếu kéo thời gian dài, tất nhiên sẽ kiệt sức mà chết. Con bà nó, lần này đúng là gặp phải cộng rơm cứng. Tên người lùng, tựa hồ chèo chóng khá chật chật, không nhịn được nữa, mắng to thành tiếng. Đến sau cùng, không thể không cắn răng, nhảy bật về phía sau, tạm thời thoát ly dòng chiến. Thế nhưng ngay lúc này, lễ kinh thiên cho rằng hắn muốn chạy trốn. Cái tên người lùng kia đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay một lần nữa dùng lên hát trượng. Mà lần này không có giống như lúc trước, thuận theo vũ động khoác trượng, quanh người hắn cuối cùng tụ tập đầy hắc khí. Bên trong khu lâu trượng kia phát ra một trận âm thanh gào khóc thảm thiết. Trong chốc lát, quanh thân của tên người lùng kia đã bị một cổ quán khí bao vây Tiếp theo, quá thành một bộ dáng của bộ khô lâu. Cười tà, nhìn về phía hai người lệ kinh thiên. Đây là công pháp ma đạo, thật sự là đủ tà. Trác phàm khẽ nhíu mày Tựa hồ có một chút kinh dị, hắn thật sự không nghĩ tới. Tên người lùng này, mới nhìn qua rất là ngu ngốc, lại là ma đạo tu giả nổi tiếng, âm hiểm ngoan độc. Bất quá, hắn lại tuyệt không có lo lắng. Bàn về ma công tàn nhẫn ở bên trong ma đạo, Ma sát tam tuyệt của hắn, truyền cho lệ kinh thiên cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu bên trong toàn bộ ma đạo. Không ngờ được, đúng không? Gia gia ta thế nhưng lại là cao thủ ma độc độc ác nhất, đáng sợ nhất. Một chiêu quỷ ảnh khô lâu trượng, quyền giai võ kỹ cấp thấp này của gia gia đem toàn bộ thân thể cùng với linh hồn của người thôn phệ hết. Thế nào? Sợ hãi sao? tên người lùng bên trong hư ảnh khô lâu điên cuồng cười to lệ kinh thiên khóe miệng giật một cái phun ra hai chữ nhị bức cái gì ngươi dám xem thường ta sao vậy thì ngươi đi chết đi đầu óc của tên người lùng này không dùng được nhưng mà lỗ tai vô cùng thính nghe được lệ kinh thiên nói ra hai chữ khinh thường kia bật giác nổi giận gầm lên một tiếng ôm theo hư ảnh khô lâu đánh về phía hắn thế nhưng Khóe miệng của Lệ Kinh Thiên lại chỉ nhếch lên, khinh thường biểu môi, không sợ chút nào song ngược lại. Đồng thời toàn thân cao thấp, chậm rãi hiện hiện ra một cổ rong ảnh màu đen. vật nhỏ không có mắt, hôm nay lão phù sẽ cho người nhìn một chút. Cái gì mới là chân chính vũ kỷ ma đạo chí cao? Ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma lòng ngút trời. Một tiếng rống gian dọng Một tiếng rống gian dọng đất trời phát ra. Lệ kinh thiên mang theo thiên địa chi quy Phóng nhanh về phía hư ảnh khô lâu kia Không hề có một chút chống cự Thậm chí Ngay cả thanh nằm gian nhỏ Tựa như cái rắm Cũng không có kịp phát ra Hư ảnh khô lâu Trong nháy mắt đã bị đánh tan Không còn thấy bóng dáng tâm hơi Cái kia Người lùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi Bay ngược về phía sau Khu lâu trượng trong tay của hắn Trong nháy mắt đứt thành hai đoạn Một thành linh binh ngũ phẩm, thế mà bị người ta dùng thân thể đụng gãy. Có thể thấy được, thực lực của vị thiên cương cuồng tôn, lệ kinh thiên, sau khi mà xử xuất ma sát quyết, khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này, thấy cây hát trượng đã đứt thành hai đoạn, tên người lùng kia dường như ý thức được sai lầm của mình. Lần này thật sự đã trúng thiết bản rồi. Trong đồng tử lộ ra một vẻ sợ hãi sâu đậm. Chờ một chút, Ta nhận thua, ta nhận thua, xin, xin hãy buông tha cho ta. Tên người lùng dỗ dàng khóa khoát, khoát tài cầu khẳng nói. Lệ Kinh Thiên quay đầu liếc nhìn Trác Phạm một chút, thấy Trác Phàm khoan thai lắc đầu, liên biết hắn đã quyết ý. Sau đó một lần nữa xoay đầu lại, khóe miệng treo trên đường công tàn nhẫn. Giật nhỏ đuôi mù, hiện tại mới sinh ta đã muộn rồi. Vừa dứt lời, Lệ Kinh Thiên cười lớn dỗ một trưởng lên tráng quán tên người lùng bị kinh sợ kêu to: "Các huynh đệ, đại ca, các người sắp bị người đánh chết, nhanh tới cứu ta." Ai dám động đến đại ca ta, ai dám động đến? Bỗng nhiên từng tiếng kêu chói tai vang lên, Lệ Kinh Thiên không khỏi trì trệ, ngẩng đầu nhìn qua, thấy có ba đạo bóng đen đang cấp tốc chạy về phía hắn, chỉ trong chốc lát liền đã tới trước mặt của hắn. Đồng thời xuất hiện ba đạo trưởng phong Cùng mạnh mẽ đánh vào thượng trung hạ ba đường trên thân hắn. Làm choáng không có thể không nhảy về phía sau một cái. Thoát ly dòng chiến đi đến bên người của Trác Phạm. Lúc này khi mà lại nhìn về phía trước Trác Phạm cùng với lệ kinh thiên đồng thời ngây người. Chỉ thấy lúc này trước mặt của bọn hắn có thêm ba người lùng. Mà tướng mạo có một chút tương tự với tên người lùng đầu tiên. Bất quá về thần thái có một chút khác biệt. Có linh động Có bị ổi, có khiếp đảm Mà cái tên người lùng đầu tiên Dưới sự giúp đỡ của ba người đứng lên Một lần nữa Lộ ra ánh mắt hung ác cười to nói Các huynh đệ của ta đã đến rồi Sợ cái gì Màu màu thức thời Tranh thủ thời gian Thúc giục chịu trói Lão tử sẽ tha cho các ngươi một cái mạng chó Gò má nhịn không được rung rung Gương mặt của trác phàm Lập tức hiện lên một đường hát tuyến Vật nhỏ này quả nhiên Đầu óc không có dùng được Vừa mới bị giáo quấn một lần Trong nháy mắt đã quên rồi Không có nhớ được Hiện tại dám tràn bức Nếu người đến giúp đỡ cho hắn là cao thủ Thì cũng thôi đi Thế nhưng Trác phạm Nhìn ba người kia bất quá giống như hắn Thần chiếu tam trọng cảnh mà thôi Lệ lão dư sức đối phó Hắn từ đầu tới lấy ra cái dũng khí Để mà tiếp tục kêu gào ồn ào Lệ lão Đem mấy cái vật nhỏ nhân đạo tiêu trừ đi, lão tử thật sự nhịn không nổi nữa. Trác phàm xoa xoa cái trắng thở dài. Thế nhưng, trong mắt của Lệ Kinh Thiên ngưng tụ, dường như đang nghĩ cái gì đó. Trên mặt nhanh chóng, hiện ra một tia ngưng trọng. Trác quản gia xem ra chúng ta gặp phải đại phiền toái Không khỏi sửng sợ, Trác phàm còn không có rõ ràng cho lắm. Lệ Kinh Thiên lập tức ôm quyền nói. Các vị Chẳng lẽ các ngươi là ma sách tứ quỷ trong truyền thuyết đã bị ma sách tông lưu đài tại tích Lô Sơn? Bất giác trong mắt co rụt lại, trát phàm cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn về phía bốn người. Bọn họ chính là phạm nhân bị ma sách tông giam giữ, không phải là đang bị cấm chế giam cầm sao? Làm sao mà chạy ra đấy được? Quả nhiên, sau khi bốn người nghe được lời này, cùng nhau ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng. Tập hợp một chỗ, bày ra một cái tạo hình cực kỳ nhị bức, lớn tiếng nói, không sai, chúng ta chính là ma đạo Anh Kiệt, được người xưng là yêu ma quỷ quái, ma sách tứ quỷ. Nhìn tạo hình kỳ qua của bốn người, riêng tên người lùng đầu tiên, rõ ràng đã bị thương nặng, còn muốn liều mạng tạo hình. Gương mặt của Trác phàm hiện lên một đường hát tuyến. Bốn người này thật sự là kỳ qua, một lũ ngu ngốc đần độn, thật không rõ ma sách tòng lúc trước, làm sao mà lại thu bốn người bọn họ lễ lão vẫn là đem bọn họ nhân đạo quỷ diệt đi ta bây giờ mới biết vì sao mà ma sách tông đem bọn họ đặt ở tích lô sơn rồi sau đó không có buồn để ý đến nữa nếu là ta ta cũng không muốn nhìn thấy bốn kỳ hoa xuất hiện trước mặt của ta thế nhưng lệ kinh thiên không có động ngược lại sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lẩm bẩm nói trác quản gia Người chớ của nhìn bốn tên bọn họ, giống nhưng mà không có được bình thường. Nhưng quy lực năm đó, khi bốn người này liên thủ, thế nhưng là quanh động toàn bộ thiên vũ đó. Nghe được lời này, đồng tử của Trác Phàm mãnh liệt ngưng tụ, thật sâu nhìn sang. Nếu là như thế mà nói, vậy hắn ngược lại phải nhìn thật kỹ một lần. Chương 224 Trận thuật hợp kích đáng sợ Đại ca, nhìn bộ dáng của bọn họ có vẻ như rất lợi hại, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Vừa mới bày xong tạo hình, một tên người lùn, cắp tóc, trúng đến ra sau đường của ba người, thò ra một cái đầu, nhìn về phía bọn Trác Phạm sợ hãi nói. Trác Phạm không khỏi sửng sợ. Đây là có chuyện gì? Vừa mới tỏ ra ngu bước xong, thì xuống ngựa nhận sợ người. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Nếu ngay từ đầu hắn không có dám đối địch hai người bọn họ mà nói thì hắn đã bày đặt tỏ ra ngu bức làm gì? Trực tiếp chạy đi không phải là tốt hơn sao? Quả nhiên tựa hồ cũng cho rằng cái tên tiểu tử này trước sau mâu thuẫn. Một tên người lùng khác đưa tay gõ mạnh lên đầu hắn một cái nổi giận mắng. Cái đồ hèn nhát mỗi lần chúng ta tạo hình bá khí đều đã bị ngươi làm cho hỏng rồi. Về sau không mang ngươi đi theo nữa? Lại nói, lão đại đã bị bọn họ trọng thương thành cái dạng này. Chẳng lẽ chúng ta có thể không báo thù cho hắn sao? Trác Phàm khẽ gật đầu. Câu này coi như còn giống tiếng người. Về phần cái gọi là bá khí tạo hình trong miệng của hắn, Trác Phạm liên trực tiếp bỏ qua. Hiện tại xem ra, bên trong bốn cái tên lùng này vẫn là người bình thường. Thế nhưng, loại ý nghĩ này vừa mới nhảy ra trong đầu. Hắn đã bị câu nói tiếp theo của tên người lùng hung hăng giả cho một phát lại nói coi như không báo thù cho lão đại khu râu trưởng của lão đại cũng đã bị đập hư rồi làm sao cũng phải để cho bọn họ bồi thường một cái có đúng không một tay của tên người lùng chỉ vào thành hắc trượng đã gãy thành hai đoạn đang nằm ở một bên một tay kia nắm chắc vị trí trái tim của chính mình tựa hầu như vô cùng đau lòng gương mặt của trác phàm hung hăng co lại trên trán chảy xuống một dòng hát tuyến lão tử rút lại ý nghĩ vừa rồi tên lùng này cũng không bình thường nào có ai đại ca của mình bị người ta đánh bị thương không thèm quan tâm đi đau lòng một kiện đồ vật coi như đây là một kiện ngũ phẩm linh binh các ngươi thân là thần chiếu cường giả chẳng lẽ cũng để ý quan tâm như vậy sao rốt cuộc vị lão đại này cũng là tên người lùng đầu tiên đi ra không chịu đựng được lời nói cùng với việc làm của hai tên đệ đệ của mình hét lớn lên một tiếng hung ác gõ mạnh đầu của hai tên kim mắng con mẹ nó lão tử gọi các ngươi đến không phải để cãi nhau mà để cùng lão tử xông pha chiến đấu lão tử dẫn đầu các ngươi cùng với lão tử xông lên nói xong tên lão đại dẫn đầu làm kẻ thứ nhất giọt về phía hai người trách phàm thế nhưng hắn vốn trọng thương tại thân chưa đi được hai bước phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá ánh mắt kia đã bị kiên nghị nhìn chầm chầm trác phạm. Xông lên, xông lên! Tên người lùng cuối cùng tựa hồ như xem náo nhiệt không có ngại chuyện lớn. Một mực ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui hò hét cổ lên. Nhưng mà bản thân của mình căn bản không có dục nhích. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, ba tên người lùng ao ao trởn mắt nhìn về phía hắn. Tiếp theo, liền không có quan tâm bọn trác phạm, Ngược lại cùng nhau hướng về tên người lùng Đang hò hét cố lên phóng đi Hùng hăng đánh hắn một trận Con bà nó Mỗi lần ngươi đều chỉ ở bên cạnh Hò hét to nhất Lại xuất lực thì ít nhất Thuận tiếng kiếm tiện nghi Đúng vậy lão tam Lần này ngươi đi trước Nếu không phải vậy chúng ta đều không đi Lần này mọi người tỉnh táo một chút đi Lão Đại đã thụ thương rồi Chúng ta vẫn là chạy trước tốt hơn mà Tên người lùng tránh sau lưng của mọi người sợ hãi nói. Thế nhưng mà hắn vừa nói ra cái lời này, ba tên người lùng còn lại lập tức quay đầu trợn mắt lên, nhìn hắn. Sau đó, ba người kia liên thủ, đem hắn dây một chỗ mà tức giận đánh. Lão tử mỗi lần cũng là ngươi kéo chân sau, ảnh hưởng sĩ khí của chúng ta, cho nên chúng ta mới thua đó. Đúng đấy, lần trước nếu không phải là ngươi sợ địch không tiến, chúng ta làm sao bị bại, hả? Tông chủ như thế nào đem chúng ta lưu đài tới cái địa phương quỷ quái này, phải chịu cái nỗi khổ giận lôi phệ tâm. Ba người một trận mắng to, dùng cả tay chân, đánh cho lão tứ quỷ khóc thần gào. Nhưng mà rất nhanh, lão tứ kia dường như nghĩ đến cái gì đó, kêu to thành tiếng. Còn lão nhị thì sao? Lần trước, nếu không phải là hắn hạp cái món lời nhỏ, đi kiếm linh binh của người khác bị đánh rơi, chúng ta làm sao không có đủ nhân thủ, đại bại mà quay về? Bỗng nhiên, ba người dừng lại, đảo mắt nhìn về phía tên người lùng lúc trước, muốn Trác phàm bồi thường. Sau đó, Lão Tứ thêm vào chiến đoàn, ba người cùng một chỗ đánh đập Lão Nhị. Trác phàm ở một bên nhìn đến gương mặt thẳng đơ. Bốn cái tên kỳ hoa đến tột cùng này, là cái thứ gì đấy? Bọn họ tới làm gì? Bốn người lẫn nhau quần ẩu với nhau. Đại địch ở phía trước, thế mà còn không có kiên nể gì như thế mà còn nổi chiến nữa. Cũng không biết đối với hai người bọn họ trần trụi xem thường hay là thật sự đầu óc không có dùng được. Lệ lão, bốn người này thật rất mạnh sao? Trác phàm biểu môi lẩm bẩm nói. Lệ kinh thiên, một trận xấu hổ cười thành tiếng. Chắc là vậy, dù sao truyền ngôn về bọn họ, lão phu cũng nghe đồn, không có chân chính vào thủ qua. Truyền thuyết về bốn người bọn họ, đồng bào cùng một mẹ, cho nên tâm linh liên hệ. Vì thế mà Sa Tòng mới đem bọn hắn triệu nhập truyền hợp kích chi thuật. Nghe nói một khi mà bốn người bọn họ xuất thủ dùng ít địch nhiều lấy yếu thắng mạnh đều không phải là nói đùa. Có điều bọn họ một lời không hợp thì tự đánh lẫn nhau làm sao có thể cùng đối ngoại địch. Trát Phàm sờ mũi một cái từ chối cho ý kiến. Lệ Kinh Thiên không nhịn được cười lên một tiếng không để ý bốn người đang đánh nhau sai xưa. Giảng giải cho phàm. trác phạm Trác quản gia Theo lời của bọn hắn vừa mới nói Có lẽ cũng là bởi vậy Bọn họ mới bị giảng tội Tuy là bốn người tâm linh tương thông Nhưng mà tính cách lại rất khác lạ Rất khó mà hợp Trước tiên nói về cái tên lùng đầu tiên Chính là lão đại bên trong ma sắc tứ quỷ Hung sát quỷ Là một kẻ hung hãn lỗ mãn Gần như không có não Thường thường vô luận Đối mặt địch nhân cường đại cỡ nào Một mình một người dẫn dám xông lên phía trước. Không có để ý huynh đệ đằng sau có đuổi theo hay không. Đây cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta không cảm giác được hắn dùng nguyên thần dò xét qua chúng ta liền trực tiếp ném hắt trượng tới rồi. Trình độ nhị bức của hắn ta rất rõ ràng. Trác Phàm khẽ gật đầu cười phì một tiếng. Lệ Kinh Thiên tiếp theo chỉ cái tên người lùng đang bị quần ẩu nói. Cái tên lùng, cái bộ dáng không đàng hoàng muốn chúng ta bồi thường hát trưởng là lão nhị trong ma sách tứ quỷ quỷ keo kiệt hắn là tên dắt cổ chày ra nước trong bốn người tâm nhìn hạn hẹp thường thường vì một điểm lợi ích nhỏ bằng lông gà gió tỏi không có để ý đại cục đâu là điển hình của kẻ nhặt hạt dừng ném dưa hấu loại người này bị đánh là đáng đời tình nguyện quan tâm một kiện linh binh cũng không quan tâm đại ca của mình nếu là ta cũng sẽ đánh choáng một trận trác phàm nhìn bộ dáng người kia bị đánh thống khổ kiêu gào không còn gì để nói lệ kinh thiên ngửa mặt lên trời cười cười chỉ vào cái tên lùng một mực nhảy tới nhảy lui ở bên cạnh phất cờ hò reo lại động thủ ít nhất nói đó là lão tam trong ma sách tứ quỷ quỷ lành lợi người này tâm tư thông minh giỏi đánh lén nghe đồn mỗi lần mà bốn người tác chiến Hắn luôn luôn ở một bên du tẩu Không xuất lực Nhưng mỗi lần cầm xuống đối phương thủ cấp Lập được công điều là hắn Cho nên cũng coi như Là một nhân vật kiếm tiện nghi điển hình Bất quá tiểu tử này Cũng có một chút đáng khen Biết dùng trí không đối đầu Chỉ có một chút thông minh của hắn Đều dùng trong việc đoạt công lao của người khác Đem về cho mình Bất quá so với tên kia Cũng coi như là biết tính toán không tệ Trác Phạm khẽ gật đầu, thi thào lên tiếng. Sau cùng, lệ kinh thiên chỉ vào của tên lùng, từ sau khi mà tạo hình dẫn trốn sau lưng của người khác. Tên cuối cùng này chính là Lão Tứ trong ma sách tứ quỷ, đồ hèn nhát. Mỗi lần mà chiến đấu, hắn đều tránh sau lưng của lão đại. Thế nhưng có truyền ngôn, hắn mới là người có thực lực mạnh nhất trong bốn người, cho nên rất nhiều cao thủ bởi vì khinh thị hắn mà nhận thiệt thòi lớn. trác phàm khẽ gật đầu trong lòng sáng tỏ thản nhiên nói lệ lão hay là ngươi thử đi khiêu khích bọn họ một chút xem cân lượng của bọn hắn đi trong mắt bỗng nhiên co rụt, lệ kinh thiên lắc đầu như trống bỏi trác quản gia ngài đừng có nói giỡn chứ nhìn bọn họ như bây giờ nhưng một khi liên thủ thật rất mạnh đó nghe nói trăm năm trước bọn họ chỉ có thiên quyền cửu trọng cảnh đã có thể đánh chết một cao thủ thần chiếu nhị trọng Ngài có thể suy nghĩ một chút, đều là thần chiếu cảnh, bình thường rất khó lưu lại đối thủ. Thế nhưng lúc đó, bốn người bọn họ mới ở thiên quyền cảnh đã có thể đánh chết cao thủ thần chiếu. Hiện tại bọn họ đã là thần chiếu tam trọng rồi, ta không có muốn đem cái mạng già nhập vào bên trong đâu. Cái kia có quan hệ gì? Dù sao lão đại bọn họ đang bị thụ thương, quy lực hợp kích chi thuật đại khái cũng sẽ giảm mạnh. Khóe miệng, lộ ra một đường cong tà dị, trác phàm đạm mạc lên tiếng. Lệ kinh thiên thấy thế, trong lòng không khỏi có cảm giác giật mình. Đột nhiên, trác phàm chỉ lệ kinh thiên, rồi hướng về bốn cái tên người lùng kêu lên. Này này, lão gia quả này nói cha của các ngươi khẳng định, theo heo nái cho nên mới sinh ra bốn tên kỳ qua các ngươi đấy. Trong mắt bỗng nhiên co rút, bốn người trong nháy mắt dừng lại tranh đấu. đảo mắt hung tợn nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhảy về phía sau một cái, cách xa Lệ Kinh Thiên hơn 100 trượng, lẳng lặng nhìn, trong mắt chớp động nhìn Thẩm Thúy. Lệ Kinh Thiên sớm đã hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, vủi tay áo cha chà mồ hôi lạnh trên trán, sắp khóc đến nơi rồi. Trác quản gia cùng mẹ nó người hố ta sao? Chậm rãi đứng dậy, bốn người lùng song song một đường. chậm rãi đi về phía lệ kinh thiên. Trên mặt không có vẻ đần độn, ngược lại tất cả, đều treo một vẻ mặt hung sát. Lúc này, đồ hàng nhát không có còn nhát gan, đứa bé lanh lợi cũng không còn tránh né. Bên trong hai con mắt quỷ keo kiệt, không còn vẻ keo kiệt. Trong chốc lát, bốn người dường như đều biến thành hung sát quỷ. Toàn thân cào thấp tràn đầy lệ khí. trát phàm khẽ nhíu mày, trong mắt tản mắt ra dị sắc, dường như là nhìn ra chút gì đó lệ kinh thiên méo miệng trong mắt lệ quan chớp động trong lòng đem trát phàm mắng cho đến máu chó xối đầu coi như ngươi là lão đại của lạc già cũng không có thể hố trưởng lão như thế chứ bất quả việc đã đến nước này rồi lệ kinh thiên không còn gì để nói kiên trì đi lên hét lớn đúng vậy lão phu sớm nhìn bốn người các ngươi khó chịu lắm có giỏi cùng tiếng lên đi Bốn tiếng gào thét bén nhọn, gian vọng toàn bộ dân không. Mắt của bốn người đỏ bừng, đạp chân xuống, liền hóa thành bốn cái đạo lưu quang phóng về phía lệ kinh thiên. Bốn đạo sát khí, ngưng thành một, cho dù là dạng cao thủ thần chiếu lục trọng, như lệ kinh thiên, cũng không khỏi cảm thấy, hô hấp đã trì trệ liên tiếp lưu về phía sau ba bước. Trong lòng, không khỏi hoảng hốt. Tuy biết rõ bốn người có hợp kích chi thuật, nhưng khi chân chính đối mặt, Lệ Kinh Thiên mới phát hiện nó khủng bố cỡ nào. Khí thế của bốn người hợp lại cùng nhau lại không chỉ là đơn giản điệp gia mà là theo cấp số nhân mà tăng lên. Ngay sau đó, Lệ Kinh Thiên không có dám thất lễ dỗ dàng phóng ra khí thế toàn thân, đánh ra một quyền. Tụ lại khí lực toàn thân hung hăng đánh về phía trước. Một tiếng nổ rung trời gian lên. Lệ Kinh Thiên nhất thời đã bị đánh bay ra ngoài trăm thước. khí quyết trong người đảo lộn, mà bốn đạo hắc khí kia vẫn như cũ, không ngừng nghĩ chút nào, đánh về phía hắn. Muốn cứng đối cứng có đúng không? Tốt, lão phu, phụng bồi tới cùng. Nguyên bản, lệ kinh thiên có một chút e ngại đối với tứ quỷ kia. Nhưng một khi bắt đầu cuộc chiến, bản sắc võ si bại lộ, gặp mạnh thì mảnh. Hiện tại, chẳng những không sợ, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, hào tình dạng trưởng ma sát tam tuyệt thức thứ nhất Mà lòng ngút trời Một tiếng long ngâm Giọng chân trời Hư ảnh quát lòng Bao phủ toàn thân của lệ kinh thiên Mang theo khí thế Không gì địch nổi Một lần nữa phóng về ma sát tứ quỷ Mà lần này Lệ kinh thiên Dưới sự phụ trợ của quyền gia vũ kỷ Khí thế trong nháy mắt đã bạo rạp Chỉ trong một nhịp hít thở Đã triệt để áp đảo cổ sát khí Do bốn kẻ kia hợp kích Trong mắt Bỗng nhiên co rụt lại, bốn người dường như không có nghĩ tới thực lực của lệ kinh thiên cường hãn như thế, không khỏi kinh hãi cùng nhau kêu lên. Xong đời, xong đời! Tuy cái miệng bọn hắn kêu là như vậy, nhưng mà khi sắp gia vào lệ kinh thiên, lại nhất thời gian lên từng trận tiếng cười quái dị Không chơi cùng với người nữa. Bỗng nhiên, cổ khí thế quỷ dị trước mặt của lệ kinh thiên, trong nhảy mắt biến mất không thấy nữa. Một chiều ma lòng ngút trời của hắn lúc này đánh vào hư không. Đồng thời bên cạnh của hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Tốc độ vô cùng nhanh, ngay cả trong phạm vi thần thức của hắn cũng không có bắt kịp. Chỉ có vô tận tiếng cười quái dị, gian giọng vỗ vào lỗ tai của hắn, phản phất như đang biểu thị công khai rằng hắn đã bị bao vây. Đây là... Trác Phạm ở một bên đứng nhìn, lúc này trong mắt không nhìn được rung rung. Chân mài nhíu lại, lẩm bẩm nói. Bốn người này lại thay đổi. Chương 225 U Long quỷ ngầm, chấn tứ quỷ Tiếng cười, quái dị, vang vọng khắp nơi. Lệ kinh thiên, nhìn tàn ảnh, thoát ẩn, thoát hiện bốn phía, gương mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đột nhiên, một trận kinh phong xẹt qua. Quỷ lanh lợi đột nhiên xuất hiện trước mặt của lệ kinh thiên. Dùng tay ba một tiếng, cho hắn một cái tác. Rồi trong nháy mắt lại biến mất không thấy đâu nữa. Lệ Kinh Thiên chưa có rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, một bên gương mặt đã sưng đỏ lên. Thật nhanh, trong mắt co rụt lại, trác phàm không khỏi kêu thành tiếng. Thế nhưng không đợi hắn hết kinh ngạc, lại là một trận kinh phong sườn qua. Thân ảnh hung sát quỷ, đồng dạng xuất hiện trước mặt của Lệ Kinh Thiên. Lại một bàn tay đánh lên mặt quán, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. mà đáng hận nhất là lại đánh vào cùng một bên mặt. Tiếp theo, quỷ kêu kiệt cùng với đồ hèn nhát. Từng tên, từng tên, giá vào gò má sớm đã sưng lên kia. Lệ kinh thiên, lửa giận ngút trời mắng to một tiếng. Cái đám lùn không đàng hoàng các ngươi làm gì đánh vào một bên mặt, không biết đổi qua bên kia mà đánh sao? Chúng ta thích, ngươi quản được sao? Bốn phía, một lần nữa gian lên tiếng cười nhạo của tứ quỷ. Thế nhưng... Trong mắt của Trác Phàm hơi lộ rảnh mắt nghi hoặc. Kỳ quái, vừa rồi tốc độ của hung sát quỷ không có nhanh như vậy. Làm sao sau khi bị thương ngược lại tốc độ nhanh hơn, nhưng mà lực lượng lại yếu đi. Chẳng lẽ nói, Lệ lão, để cho bọn hắn đánh đi. Trác Phàm đột nhiên kêu to. Lệ kinh thiên sững sờ không có rõ ràng cho lắm. Lão phu đây không phải là đang bị họ đánh sao? Thế nhưng tỉ mỹ nghĩ lại, Lại lập tức minh bạch ý tứ của trác phạm, khóe miệng, lộ ra một đường cong tàn nhẫn. Bốn cái vật nhỏ các người, bốn cái tác này, lão phu nhất định, hoàn trả gấp bội. Hít sau một hơi, lễ kinh thiên lớn tiếng gầm thét. Bốn cái thằng con quang, nếu mà các ngươi có gan, đến đánh bên mặt kia của lão phù đi. Chúng ta không đánh, chúng ta chỉ đánh một bên mặt của ngươi thôi. Trong không khí, một lần nữa truyền đến tiếng cười nhạo mỉa mai của bốn người. Tiếp theo lại từng tiếng xé gió dàn lên, một bàn tay xinh xắn một lần nữa hướng về gương mặt của Lệ Kinh Thiên mà dỗ dào. Thế mà một trưởng này chưa kịp chạm đến cọng tóc gáy của Lệ Kinh Thiên đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Lệ Kinh Thiên cười lạnh nhìn về quỷ lanh lợi trước mặt, trong hai con mắt người đều là lửa giận. Cái thằng nhãi còn đáng chết, không phải lão tử nói người đánh mặt khác của lão tử sao? Bây giờ đã bị lão tử tóm được rồi nha Hỏng bét Trúng kế rồi Không khỏi hít sau một hơi Quỷ lanh lợi lúc này mới phát hiện Nguyên lai lời lúc trước lệ kinh thiên nói Chỉ là bẫy rập Dẫn dụ cho hắn xuất thủ thôi Nếu đã biết mục tiêu hắn muốn đồng thủ Coi như tốc độ của hắn có nhanh Ôm cây đợi thọ cũng có thể bắt được Lúc trước Trác phàm để lệ kinh thiên bị đánh Cũng chính là ý tứ này Hắn cố gắng rút tay lại thế nhưng lấy thực lực thần chiếu tam trọng của quỷ Lanh Lợi, làm sao có thể thoát khỏi tay của Lệ Kinh Thiên, thần chiếu lục trọng. Ba con quỷ lùng còn lại nhanh chóng chạy tán loạn bốn phía, gấp gáp, gáp kêu lớn, "Không tốt, trúng kế, trúng kế rồi. Xuống dưới gặp Diêm Vương đi thôi, trận thuật hợp kích của các ngươi cũng nên để cho lão phù phá đi." Nhếch miệng cười dài một tiếng, Lệ Kinh Thiên tàn nhẫn nhìn về phía quỷ Lanh Lợi, đánh ra một quyền vào trán hắn. lần này nếu là đánh thật chiếu theo thực lực của tu giả luyện thể thần chiếu lục trọng của lệ kinh thiên nhất thời liền có thể để cho đầu hắn nở hoa chết không có chỗ chôn điểm này tứ quỷ kia rất rõ ràng nhìn một quyền không gì địch nổi đang đập tới quỷ lanh lợi không khỏi kinh hãi toàn thân không ngừng run rẩy xong đời xong đời rồi lần này chết chắc xong đời lần này chết chắc hả thế nhưng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái trong lúc nguy cấp như vậy ba tên quỷ lùn còn lại không có ý định xuất thủ cứu giúp ngược lại cùng một chỗ kêu gào sợ hãi trát phàm nhìn thấy hết thảy tinh quang trong mắt lấp lóe suy đoán trong lòng dần dần ăn khớp một quyền không có gì địch nổi này xẹt qua đánh vào trong không khí lệ kinh thiên giật mình bất khả tư nghị nhìn sang đã thấy quỷ lên là kia chẳng biết từ lúc nào Đem đầu co lại rụt vào trong cổ Cứ thế mà tránh thoát một quyền này Chờ choáng một lần nữa Đem đầu lộ ra Lúc mà nhìn về phía lệ kinh thiên Mới thở dài ra một hơi Dường như mới trở về từ cõi chết Bà mẹ của ngư chứ Đã nắm trong tay rồi Ta không tin không đánh chết ngươi được Lệ kinh thiên Cảm giác trong lòng nổ khí càng sâu Bá bá liên tiếp ra hơn 10 quyền Nhưng một sự tình Khiến cho người khác ngạc nhiên phát sinh Một cái cánh tay đã bị Lệ Kinh Thiên nắm chặt, lại trong không gian chật hẹp như vậy, cái tên quỷ lên lợi, thế mà lúc la lúc lắc rụt đầu, một bên quảng sợ kêu to, một bên liên tục tránh thoát, tất cả các quyền của hắn. Lần này, Lệ Kinh Thiên nhìn đến hai con mắt trợn tròn. Cái vật nhỏ này đến tột cùng là cái quái gì? Loại tình huống này mà còn có thể tránh thoát, thần pháp này quá là quỷ dị. Bất quá, quỷ dị nhất là, Ba cái tên còn lại cũng khiếp đảm kiều to Nhưng lại không có cái nào đều cứu quỷ lanh lợi Cuối cùng là muốn từ bỏ người huynh đệ này Hay là đối với thực lực của người huynh đệ này có lòng tin Biết là hắn không có dễ dàng bị giết Trong lúc nhất thời Trong mắt của Lệ Kinh Thiên cũng có một chút mê mang Cái ma sát tứ quỷ này đúng là thật sự quỷ dị Lão Lệ cẩn thận Đột nhiên Trác phàm hét lên một tiếng Lệ kinh thiên mới nhất thời từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Lúc này phát giác ba người kia đã hành động cùng nhau bay về phía hắn. Bất quá giờ khắc này, tốc độ của ba người kia cũng không có tính là nhanh. Lệ kinh thiên hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Một tài nắm lấy quỷ lên lợi, dùng một chân quét về phía trước. Thế nhưng khi chân quét qua, sự tinh quỷ dị hơn lại xuất hiện. Ba người kia đúng là toàn bộ đều sợ hãi nhắm tịch mắt lại. Nhưng mà ngực bụng lại cùng nhau co rụt về phía sau Thế mà con mẹ nó Đều tránh thoát khỏi một chân này Sau đó thẳng tiến không có lùi Phóng về phía lệ kinh thiên Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra Tứ quỷ này Không chỉ có động tác quỷ dị Liền suy nghĩ trong lòng Khiến cho người ta nhìn không thấu Một hồi không suy nghĩ Mạnh mẽ đầm tới Một hồi lại khiếp đảm nhu nhược Chạy loạn bốn phía Nhưng có thể khẳng định Bọn họ chiếm thế thượng phong. Một tiếng hét to dàn lên, chẳng biết lúc nào, hung sát quỷ đã leo lên cánh tay đang cầm chặt lấy quỷ lên lợi của lệ kinh thiên, hung hăng cắn một cái. Dưới cơn đau nhức kịch liệt, lệ kinh thiên không hề không buông tay, quỷ lên lợi một lần nữa lấy được tự do. Chỉ một thoáng, tứ quỷ một lần nữa dây quanh lệ kinh thiên, cao tốc chuyển động, phát ra một trận cười quái dị, Lúc này lệ kinh thiên thật sự đã quản hốt. Hắn mặc dù là giỏ si, đối mặt địch nhân mạnh hơn cũng không que ngại. Nhưng mà đây cuối cùng là cái thứ quỷ gì? Căn bản không có mò ra. Không nói rõ, thậm chí không hiểu rõ cái này bốn người khi nào mạnh, khi nào yếu. Khiến cho người ta có loại cảm giác, có lực mà không có chỗ dùng. Cảm giác con bà nó cứ như đánh vào trên bông. Tựa hồ cũng nhìn mê man ra trong mắt của hắn. tứ quỷ lần nữa cười quái dị một tiếng, cùng nhau phóng về phía lệ kinh thiên. Các quân đệ, lần này chúng ta đem cái lão nhân này bới ra không còn một mảnh, để cho hắn phải xấu hổ khi gặp người. Bốn tiếng quái khiếu đồng thời dàn lên, lệ kinh thiên một mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn bốn đạo tàn ảnh kia. Thế nhưng, bốn đạo tàn ảnh lại đột ngột, biến mất không có thấy nữa, ngược lại lại biến thành bốn cái bóng u ám, tựa như bốn u linh di chuyển qua lại, lệ kinh thiên kinh hải đánh ra một quyền. Thế nhưng khi mà đánh ra vào u linh màu xám kia, như đánh vào không khí. Những u linh màu xám đột nhiên hóa thành từng cái bóng u ám quấn lên thân thể của hắn. Chỉ trong chớp mắt, áo khoác trên thân của hắn cùng với giới chỉ trữ vật trong tay, dù thành dù tức đã bị lột đi. Tựa như cái bóng u ám màu xám kia nhấn chìm. Chờ cái bóng màu xám rời khỏi thân hắn, trôi nổi chung quanh hắn, một lần nữa phát ra từng tràng cười quái dị. Toàn thân cao thấp của lệ kinh thiên đã chỉ còn một kiện áo trong đơn bạc, một mặt quảng sợ, nhìn hư ảnh bốn phía. Thì ra là thế, đây chính là trận thuật hợp kích của bọn họ, quả nhiên thủ đoạn của ma đạo, công tâm là thượng sách. Mí mắt rung rung, trác phàm thở sâu, dường như xem thấu hết, hét lớn, Lệ lão, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, tranh thủ thời gian rút lui. vừa dứt lời, trác phàm dẫn đầu dương cánh bay đi. Lệ kinh thiên khẽ cắn môi, không cam lòng, giận dữ hừ một tiếng, rồi mới dội đuổi theo. Lúc này, thân thể của bốn người một lần nữa hiện ra, nhìn vào bóng lưng của hai người đã đi xa, liên tục cười quái dị. Lão đầu kia làm nhục chúng ta, liền muốn cứ thế mà chạy sao? Không! Không có cửa đâu các huynh đệ truy. Hùng sát quỷ ra lệnh một tiếng. Tứ quỷ một lần nữa cùng nhau hú lên quái dị gấp gáp đuổi theo. Tốc độ quá nhanh lại mãi mãi không có kém lệ kinh thiên thậm chí còn nhanh hơn. Lệ kinh thiên quay đầu nhìn một chút không khỏi cả kinh thất sắc. Đi đến bên cạnh trác phạm nói. Bốn người rõ ràng là thần chiếu tam trọng nhưng mà tốc độ vậy mà còn nhanh hơn lão phù. Thật sự quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục như thế Chúng ta căn bản chạy không thoát Yên tâm Đây chẳng qua là công pháp của Lão Tam Hắn cũng chỉ có tốc độ Coi như có đuổi kịp Cũng không có chuyện gì Khóe miệng hơi giỡn lên Trác phàm trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí Không khỏi sửng sợ Lệ Kinh Thiên trong lòng không có rõ ràng cho lắm Lệ Lão Chờ bọn hắn đến gần chúng ta Chúng ta sẽ một hơi xử lý bọn họ Lễ Kinh Thiên giật mình, không khỏi nghi ngờ nói: "Muốn làm thế nào?" Khi mà hắn cùng với bốn tên kia giao thủ, sử xuất hết khí lực từ thời bú sữa mẹ, không có thể làm được gì bọn chúng, hắn thật sự không rõ nên làm thế nào mới có thể đem đánh bại bốn cái tên quái dị kia. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói: "Bốn người này đúng là hợp kích chi thuật, tự nhiên không có thể đơn độc đối đãi, muốn diệt trừ bọn hắn, nhất định phải một hơi giải quyết cả bốn nếu chỉ đối phó với một tên thì vô dụng thôi như vậy chúng ta mắt của lệ kinh thiên sáng lên lẩm bẩm nói khẽ cười một tiếng trác phàm hướng lệ kinh thiên nhướng mày lệ lão có còn nhớ rõ ma sát tam tuyệt thức thứ ba sao lời vừa nói ra lệ kinh thiên lập tức tự nhiên hiểu ra gật đầu sau đó liếc nhìn trác phàm một cái hai người cùng nhau cười to như vậy hai người chúng ta đồng loạt ra tay lệ kinh thiên nhướng mài nhìn trát phàm hỏi lý do an toàn đó là tự nhiên trát phàm cười nhẹ trong tay bắt đầu cớ trắng lệ kinh thiên cũng theo sát sao kết động đúng lúc này bóng ảnh tứ quỷ đã đuổi đến sau lưng của hai người trát phàm lão đại hung sát quỷ một lần nữa phách lối kiêu to hai người các ngươi chỉ cần thúc thủ chịu trói Lão tử lưu lại cho các ngươi một cái mạng chó. Còn có khu râu trường của chúng ta. Lão quỷ kêu kiệt cũng đúng lúc đó bổ sung một câu. Khóe miệng vẽ lên một đường cong tà dị. Trác phàm cùng với lệ kinh thiên một lần nữa liếc nhìn nhau khẽ gật đầu. Tiếp lấy thân hình bỗng nhiên di chuyển qua lại. Thẳng cho đến khi gần tứ quỷ bỗng nhiên hét lớn. Mà sát tam tuyệt thức thứ ba u long quỷ ngâm. Tựa như hai đầu cự long nổ hóng, trùng kích do nguyên thần quai dị cao thủ thần chiếu cảnh, lệ kinh thiên cùng với trác phàm liên hợp lại. Bỗng nhiên, hóa thành một đạo thao thiên cự lãng, dũng mãnh lao về phía ma sách tứ quỷ. Tứ quỷ thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, bọn họ dạng dạng không nghĩ đến, hai người này thế mà còn biết sống âm vũ kỹ. Cái này chính là khắc tinh của trận pháp hợp kích của bọn hắn. Bất quá cho dù bây giờ bọn hắn coi như ý thức được, muốn chạy đã không kịp rồi. Sống âm thao thiên cự lãng, mang theo thiên địa chi quy, trong nháy mắt, xẹt qua thân hình của bốn người. Bốn người kia căn bản, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn ngược, triệt để ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Cho dù là thú quan trong rừng rậm phía dưới, gặp phải trường ngâm sống âm kia, Trong nháy mắt không còn khí tức, quá thành một mảnh tử sơn. Dù sao, đây chính là trùng kích nguyên thần của hai vị cao thủ thần chiếu cảnh liên hợp. Người bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Cho dù là bốn vị cao thủ, thần chiếu tam trọng cũng dạng dạng đánh không lại. Chờ hết thảy mọi thứ một lần nữa, bình tĩnh trở lại. Hai người trác phàm nhìn thấy cái bộ dáng bốn tên người lùng, hai mắt trắng bệt, co quắp ngã xuống đất. Đều lộ ra một nụ cười thắng lợi. Riêng lệ kinh thiên, sau khi mà từ trong tay quỷ kêu kiệt, lấy lại áo ngoài, cùng trữ giật giới chị của mình, càng la mắng to. con bà nó, cũng không phải là đồ của ngươi, ngươi ngất đi còn nắm chặt như thế. thật không có hổ là danh quỷ kêu kiệt. Lão phu bây giờ, đưa bốn người các ngươi xuống âm phủ, chân chính trở thành tứ quỷ. Lệ lão chậm đã. Thế nhưng, không có đợi lệ kinh thiên động thủ, Trác Phạm vội giả khoát tay một cái nói Bốn người bọn họ còn hữu dụng đối với ta Ngươi tạm thời phong bế tu vi của bọn họ là được Lệ Kinh Thiên sau khi mà ngẩn ra một hồi gật gật đầu Hoàn toàn minh bạch tâm tư của Trác Phạm Bốn người các ngươi về sau tha hồ nếm mùi đau khổ rồi con mươi 226 Trí Giả cũng có lúc nhị bức Vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì? Sao mà lão tử trong mặt vậy? Quỷ hùng sát, chậm rãi mở hai con mắt ra, vẫn còn mong lung, muốn đưa tay gõ gõ đầu của mình. Thế nhưng thân thể vừa động, lại phát hiện không có thích hợp. Nhìn xuống phía dưới xem xét, con bà nó, thế mà hắn đang bị trói. Mà khi hắn nhìn qua bên cạnh, thấy ba tên huynh đệ còn lại của mình, cũng giống như hắn, đều đang bị cột vào cái góc đại thụ có đường kính tầm 3 mét. Thấy thế, hắn mới vội vàng hô lớn, Bà đứa các ngươi, mau tỉnh lại, chúng ta đã bị người ta bắt rồi. Ba cái đồ vật kia lúc này mới đảo mở mắt ra. Nhìn thấy dây thần cột trước ngực, cùng một thân tu vi của mình đều không có thi triển được, tất cả cùng quát ầm lên. Còn bà nó, mấy cái kẻ đuôi mù kia, dám trói bốn vị quỷ da dạ da các ngươi sao? Mau, thức thời tranh thủ thời gian thả ra đi, nếu không chúng ta để cho các ngươi chết không có chỗ chôn thần. đầu óc bốn con quỷ lùn này quả nhiên không có dùng được đều đã thành thịt cá trên thớt còn dám xuất khẩu cuồng ngôn một tiếng cười khẽ giang lên các phàm cùng với lệ kinh thiên chậm rãi đi đến trước mặt của bốn người cười nhạo nhìn về phía bọn hắn mà bốn người kia trợn mắt mà nhìn không ngừng mắng to lệ kinh thiên sầm mặt lại nâng một bàn tay lên nói bốn cái thằng con quan các ngươi kêu thêm một tiếng lão phu đánh chết các người của tinh không phạch một cái tất cả tiếng ồn đều đình chỉ chỉ có bốn đôi mắt nhỏ bất khuất vẫn đang trừng mắt nhìn hai người trác phàm cùng với lệ kinh thiên hai người liếc nhau bật lên cười thành tiếng tuy nói bốn tên này không có đầu óc nhưng mà vẫn rất thức thời chỉ cần quy hiếp một chút lập tức nghe lời bất quá như vậy cũng tốt càng thuận tiện cho trác phàm xét hỏi bọn hắn ta hiện tại hỏi các ngươi một vấn đề Nhớ thành thật trả lời Nếu có nửa câu nói ngoà Lập tức đánh chết các người Trác phàm hò một tiếng Nhìn về phía bọn hắn nói Nhưng mà bộ dáng của cả bốn tên Đều ngẩng đầu ứng ngực Mười phần co gàng Hoàn toàn là tư thế mặc cho người hỏi cái gì Lão tử đều không đáp Trác phàm không để ý tới bọn hắn Từng bước mà hỏi thăm Ta nghe nói các người bị dây Ở tích lồ sơn Làm sao có thể đi ra Ai là người thả các người Không biết, quỷ hung sát ngửa cổ lên hét lớn, trác phàm cười lạnh gật gật đầu, tổ có dũng khí, lệ lão đánh chết hắn. Chờ một chút, chúng ta thật là không biết mà. Thế nhưng, lệ kinh thiên chưa có kịp gật đầu tiến lên, tên quỷ hung sát, thay đổi ngạo khí vừa nói, một mặt cầu khẩn mà nói. vàng cầu ngươi, thả chúng ta, chúng ta vừa chạy ra khỏi lòng giam, không có mấy tháng. Còn chưa có hảo hảo đi chơi chán đâu, chúng ta không có muốn chết mà. Bố mẹ ngươi, nếu mà không muốn chết, còn tỏ vẻ anh hùng hảo hán làm gì? Hùng hằng, quýt hắn một cái, trác phàm không có nói gì. Bốn tên quỷ lùng này thật sự là quá biết ra vẻ cũng không có phân tích tình huống. Xém một chút, khiến hắn nghĩ bọn chúng thật sự rất có cố khí. Quỷ hùng sát, nghe trác phàm dạy bảo, liền vội vàng gật đầu. ba người còn lại ào ào cười rộ lên. Thẳng cho đến khi, lão đại trợn mắt lên giận dữ, liếc nhìn bọn hắn. Bọn hắn mới đầu co rụt lại, không còn dám phát ra tiếng. Trác phàm nhìn đến mắt trợn trắng, trong lòng cảm thán mấy cái tên này thật sự là kỳ qua, thật sự là cực phẩm, lão tử cả một đời chưa từng gặp qua. Thế nhưng, nghi hoặc trong lòng còn chưa hết, liền nói tiếp. Nếu có người thả các ngươi ra, Các người làm sao mà lại không biết người kia là ai? Không phải là các người đang cố ý gạt ta sao? Hiện tại, mạng của chúng ta đều đang trong tay của người. Chúng ta nào dám gạt ngươi chứ? Chỉ là chúng ta thật là không biết là ai. Quỷ hùng sát, tỏ vẻ sầu khổ, cẩn thận nhớ lại nói. Tạm tháng trước, chúng ta vẫn ở trong cấm chế của tích lôi sơn, chịu nổi khổ dạng lôi phệ thầm, Đột nhiên, cấm chế kia mở ra một cái lỗ hổng, Chúng ta không ngóc, có sinh lộ tự nhiên là phải chạy ra thế nhưng sau khi mà ra ngoài cũng không có thấy người nào liền chạy loạn bốn phía giết người phóng quả quỷ gia tộc diệt thành trì chờ một chút vì sau khi mà các ngươi thoát ra lại muốn làm những cái chuyện này trác phàm nhảy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm thế nhưng hắn vừa nói xong bốn người quay mặt nhìn nhau rồi phát ram thanh diễu cợt quỷ hùng sát liên tục cười quái dị Người đúng là một con mọt sách, kiến thức nông cạn, chúng ta nhưng là thân ma đạo anh kiệt, không giết người phóng quả thì còn là cao thủ ma đạo sao? Chỉ khi chúng ta giết càng nhiều người, làm càng nhiều chuyện xấu xa thì mới càng tiếp cận được chân lý của ma đạo, không uổng phí, chúng ta là ma đạo anh kiệt cả đời anh minh Bốn tình điên, lệ kinh thiên khinh thường biểu môi, trát phàm sờ mũi một cái trong lòng thầm giận. Bốn người các ngươi mới là kiến thức nông cạn Lão tử lĩnh hội Ma đạo cả một đời Đạt đến ma hoàng chi dị Chẳng lẽ không có lý giải sâu sắc Đối với ma đạo bằng các ngươi sao Cái gọi là ma đạo chung quy cũng là một chữ tư Tu giả ma đạo không quan tâm đến dạng vật Chỉ vì lợi ích của chính mình Mà chiến thiên đấu địa Coi như giết người phóng quả Cũng chỉ là vật cản trên con đường ma đạo của bọn hắn Đây chỉ là thủ đoạn cũng không phải là mục đích. Nhưng bốn cái tên quỷ lùng này coi thủ đoạn là mục đích, lẫn lộn đầu đuôi làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như mà đạo thật sự không chuyện ác nào không có làm như thế, chỉ sợ sớm đã bị tất cả mọi người liên hợp lại diệt trừ rồi. Thật không biết lúc trước Ma Sách Tông vì sao mà lại dẫn bọn hắn nhập đạo. Trác Phàm bất đắc dĩ xoa xoa đầu, thở dài không quyết định tiếp tục cùng với bọn hắn tính toán. Chỉ là trong lòng vẫn còn nghi hoặc Kẻ đã thả bọn hắn, đến tột cùng là ai, lại có mục đích gì? Suy nghĩ một hồi, tạm thời không có nghĩ ra được. Trác Phàm liền tiếp tục nói, vì sao mà ngươi muốn đánh lén chúng ta? Đến tột cùng, do người phương nào sai sử ngươi? Hơ, trùng hợp thôi. Quỷ hùng sát, chần chờ mới thấp giọng nói. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía lệ kinh thiên nói, lệ lão đánh chết hắn đi. Chờ một chút đi, chờ một chút, lời của ta nói là thật. Quỷ hùng sát, nhìn trác phàm bằng ánh mắt sắp khóc. Làm sao mà dị tiểu ca này thích đánh chết người như thế? Thật sự so với quỷ hùng sát hắn, còn hung ác, đáng sợ hơn. Sự tình như vậy, sau khi mà chúng ta từ trong tích Lôi Sơn đi ra, diệt ba bốn cái thành trì, giết mấy trăm ngàn người. Trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi diệt cái thứ năm, kết quả trên đường gặp phải một tên tiểu quỷ, Liên cùng hắn đánh cược. Không nghĩ tới, chúng ta lại đánh bạc thua. liền mới đáp ứng thay hắn tìm dược tài. Dược liệu này chúng ta biết đi đâu mà tìm. Đương nhiên, ăn cướp người qua đường, chỉ cần là cao thủ thiên quyền, trong giới chỉ nhất định có rất nhiều dược tài. Cho nên, ngươi vừa thấy chúng ta bay ngang, không có nói hai lời, liền ném cây hắt trượng kia về phía chúng ta. Trác Phạm nhìn chằm chằm vào mắt của quỷ hung sát. Nhìn thấy hắn không phải là đang nói láo, chỉ thấy tên quỷ hung sắc kia, dạng phần quỷ quốc gật đầu. Nguyên bản, chúng ta còn tưởng rằng có thể mò được không ít món hàng tốt. Đi hoàn thành giao ước với tên tiểu quỷ kia, không nghĩ tới thành ra như vậy. Chúng ta đúng là không may. Vừa nói xong, quỷ hung ác gào khóc giống như một đứa bé. Ba tên còn lại thấy hắn như vậy, cũng gào khóc theo. Lần này, Trác Phạm cùng với lệ kinh thiên không khỏi sửng sốt. Bốn người này tính cách vô cùng quái dị. Một hồi lại như là hai tử phạm phải sai lầm. Chờ đợi bị xử phạt. Thật sự quỷ dị khó hiểu. Thôi được rồi. Đừng có khóc nữa. Người nào còn tiếp tục khóc. Lão tử đánh chết người đó. Trác Phàm hét lên một tiếng. Bốn người trong nháy mắt ngừng rơi nước mắt. Trác Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu. Thật không có biết nước mắt của bọn hắn. Là thật hay là giả nữa Vẫn là như cũ có một chút hoài nghi hỏi Bốn người các ngươi không ngờ Vậy mà thủ tính như thế Chấp nhận thua cuộc sao Đó là đương nhiên chúng ta Nhưng mà ma đạo anh kiệt Làm sao có thể không giữ lời hứa Quỷ hùng sát ứng ngực một cái kiêu ngạo hét lớn Ba người còn lại đỉnh đỉnh lồng ngực Lớn tiếng hô hào Thật sầu liếc nhìn bọn hắn một chút Trác phàm chậm rãi đi tới một bên Ảnh mắt hiếp lại, cẩn thận suy nghĩ. Bốn người kia cũng cẩn thận nhìn hắn, trong lòng lo sợ, không biết Trác Phàm muốn xử trí bọn hắn thế nào đây. Lệ Kinh Thiên đi đến trước mặt của Trác Phàm sau khi mình liếc nhìn bốn người một chút, đạm mạc lên tiếng. Trác quản gia chuyện của bọn hắn nói có tin được không? Hơi hơi gật đầu, trong mắt của Trác Phàm lóe lên tinh hoàng nói khẽ. Tuy đầu óc bốn tên này có một chút không dùng được, Nói chuyện không minh bạch Nhưng mà trên đại thể chắc có thể tình Xem ra Có người muốn làm cho thiên hạ đại loạn Mới đem bọn hắn thả ra Cũng không phải là nhầm vào chúng ta Đã như vậy Chúng ta có thể yên lòng tiếp tục Tiến về tích Lô Sơn Chỉ sợ Có người biết hành tung của chúng ta Cố ý trên đường bố bảy rập lễ kinh thiên thở dài một hơi vuốt râu bạc trắng Trác phàm khẽ gật đầu Giữ im lặng Gương mặt rất là nghiêm túc Dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Thật lâu, hai người cứ đứng yên như vậy, không nói một lời. Trác Phàm đang cẩn thận suy tư. Lệ Kinh Thiên sợ làm phiền hắn, một mực ngồi ở một bên. Mà tứ quỷ, mặt thì khẩn trương nhìn lấy hai người, vì tính mạng của bốn người lo lắng không thôi. Rốt cuộc, Lệ Kinh Thiên dường như không có kìm được nghi hoặc trong lòng lên tiếng hỏi. Trác quản Gia, có phải là Ngài... Đang suy nghĩ đến tích lô sơn của chúng ta lần này Hay là gì không biết phải xử trí bốn người này thế nào Mà phiền não sao Nếu sự tình lần này Không phải là do những cái tên kia dở trò Thì hành trình đến tích lô sơn Hoàn toàn không có vấn đề Còn bốn cái tên kỳ qua này Ta ngược lại có lòng thu Vừa dặn chỗ của ta Cũng có một bộ trận pháp thuộc hợp kích bốn người Vừa dặn chỗ ta Cũng có một bộ trận thuộc hợp kích bốn người vừa hay thích hợp với bọn hắn. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt phun trào tinh quang. Lệ Kinh Thiên gật gật đầu cười nói, ta sớm biết Trác quản Gia muốn lão phu thủ hạ lưu tình, nhất định là nhìn trúng bọn hắn rồi. Chỉ là Trác quản Gia không phải suy nghĩ cái chuyện này, chẳng lẽ lo lắng sau khi mà thu nhận bọn hắn khiến cho Ma Sách Tông bất mãn sao? Cái kia ngược lại là không, Ma Sách Tông đã bỏ mặt, Lưu đại bọn hắn 60 năm... Hiện tại chưa chắc... Sẽ để ý đến đâu... Huống hồ người thành đại sự... Không câu nệ tiểu tiết... Một chút mạo hiểm... Đều không dám làm... Đừng có nghĩ đến chuyện tranh bá thiên hạ... Trác Phàm lắc đầu... Trong mắt lóe lên một tia kiên định... Vậy chuyện khiến Trác quản Gia... Suy nghĩ rất lâu... Thở dài Trác Phàm Lấy ra cái bình hồ lô... Đang chứa đựng quyết tâm Cao mày nói... Hiện tại không có quyết dịch của linh thú... Thể chất băng hàng làm thuốc dẫn, phải làm thế nào để mà đem quyết tầm nhọng qua vào bên trong đang dược, lừa gạt bốn tên ngu ngốc này ăn hết. Tuy nói đầu óc của bọn hắn không dùng được, nhưng mà dù sao cũng là thần chiếu cảnh. Trác Phàm chưa có nói xong, lệ kinh thiên làm một bộ mặt quái dị nhìn hắn. Nhảy mắt mấy cái, lũng túng nói, Trác quản gia, bọn hắn hiện tại đều đã bị chúng ta khống chế rồi. ta cảm thấy không cần thiết phải lừa bọn hắn ăn đâu thân thể bất giác rung rung trác phàm gương mặt không khỏi đổ bừng đưa tay hung hăng đánh lên trán của mình một cái chính mình thật sự là nhị bức mà lúc trước lừa gạt lệ kinh thiên ăn quyết tâm là bởi vì lệ kinh thiên thực lực kinh người không có dễ đối phó nhưng bây giờ bốn cái tên quỷ lùng kia đều đã bị chế phục còn cần phải lừa bọn hắn sao trực tiếp nhét vào mồm của bọn hắn là được rồi còn nói đầu óc người khác không có dùng được làm sao mà đầu óc của mình cũng chập mạch mẹ nó rồi gương mặt của trác phàm càng ngày càng đỏ thậm chí không có dám liếc nhìn lệ kinh thiên chỉ thì thào lên tiếng lệ lão chuyện vừa rồi hy vọng ngươi có thể quên được lệ kinh thiên nín cười thật sâu nhìn trác quản gia âm hiểm độc ác này một chút không có nghĩ tới khôn khéo như hắn Cũng có thời điểm rơi vào mơ hồ. Trác quảng gia có thể chia cho ta hai con sâu kia hay không vậy? Lão phu cũng muốn nếm thử tu vi đem con vật nhỏ kia nhét vào trong miệng người khác. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn về phía bốn cái tên lùng rồi từng bước một đi tới bên cạnh Trác Phàm Chân mại của Trác Phạm nhíu lại cười nói. Đương nhiên. Sau đó hai người cùng cầm hai cái đầu côn trùng cười tà hướng tứ quỷ đi đến. Mà Tứ Quỷ thấy vậy, trong mắt co rụt lại, lộ vẻ hoảng sợ kêu lên: "Tại sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không phải là thành thật khai báo sao? Vì sao đối xử với chúng ta như vậy chứ?" Từng con quyết tâm rơi vào trong miệng của bọn hắn, đại biểu ẩn ký vĩnh diễn in dấu tên của Lạc gia bọn hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 49, Ma Hoàng trọng sinh.